Kho sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của chương 2 Tầm kế đổi nhân sự thế 10. Hãy để đối phương tự suy nghĩ về lợi ích của họ Người Do Thái rất tôn trọng triết học nhân tế, biết mình biết ta, mục đích chủ yếu là để đối phương suy nghĩ về lợi ích của mình Phương pháp sự thế thông minh này lại có sức lay động đối phương nhất Một người Do Thái Jerusalem đi ra nước ngoài du lịch, trên đường bị ốm phải ở lại khách sạn. Khi biết bệnh tình của mình không còn hy vọng gì nữa, ông bèn ủy thác khẩu sự cho người chủ khách sạn, đồng thời thỉnh cầu ông ta. Tôi sắp chết rồi, nếu có người từ Jerusalem, vì biết tôi chết mà đến đây, hãy đưa những thứ này cho anh ta, nhưng đừng nói với anh ta tôi ở khách sạn nào. Nói xong người này qua đời, vì chủ khách sạn đã mai táng ông theo nghi thức của người Do Thái, đồng thời cho đăng cáo phó và lời chăn trối của người chết trên thị trấn để mọi người tôn trọng lời trăng trói của người Do Thái này tức là không muốn người đến tìm ông ta biết được ông ta ở khách sạn nào Ở Jerusalem sau khi được tin cha chết con trai của ông ta lập tức tìm đến thành phố đó anh ta không biết cha mình đã chết ở khách sạn nào cũng không ai muốn cho anh biết khiến anh ta phải tự tìm hiểu đúng lúc này có một người bán củi đi qua người con trai bèn gọi lại sau khi mua hết số củi Anh ta bàn dạng người đó mang thẳng củi đến khách sạn nơi có người Do Thái chết, còn mình đi theo sau và đã đến được khách sạn đó. Ông chủ khách sạn nói với người bán củi, tôi đâu có mua củi của anh. Người bán củi trả lời, không, người đi sau tôi mua số củi này và bảo tôi đưa đến đây. Thông qua việc mua củi, anh con trai người Do Thái đã lấy câu trả lời của vấn đề làm điều kiện để mua bán, để cho người bán củi vì lợi ích của mình đã giúp anh tháo gỡ được khó khăn. Về căn bản, mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ lợi ích. Chỉ khi lợi ích của người khác gắn kết với lợi ích của bạn, anh ta mới có thể suy tính thiệt hơn với bạn. Người có thể chi ra tất cả mà không toan tính đến kết quả mới là người đáng quý nhất. Đây là tiêu chuẩn quan trọng để người Do Thái phán đoán và đánh giá một con người. Người Do Thái vốn coi đức tính tốt này là tài sản quan trọng nhất. Người Do Thái đã từng lưu truyền một câu chuyện. Có một người đàn ông đi ra ngoài vào ban đêm, trời tối đến mức xòe bàn tay năm ngón ra cũng không nhìn thấy gì. Bỗng ông nhìn thấy một người cầm đèn lồng đi tới, lại gần thì ông phát hiện đó là một người mù. Ngạc nhiên ông hỏi người mù. Ông không nhìn thấy gì, sao thắp đèn như vậy? Người mù trả lời, tôi xách đèn lồng đi là để cho mọi người nhìn thấy tôi. Người Do Thái quả thật rất thông minh, hiểm khi trên đường chỉ có bản thân mình đi hơn nữa đối với người mù đi trong đêm tối hay đi giữa ban ngày đều giống nhau khả năng tự mình bị ngã thường ít hơn nhiều so với khả năng người khác xô ngã bình thường một người mất sáng khi đi vào con đường tối tăm thường rất dễ xô ngã người khác người mù cầm theo chiếc đèn sáng là để những người anh ta gặp trên đường nhìn thấy mình như thế sẽ tránh bị đối phương xô ngã trên thế giới dân tộc do thái là một dân tộc nhỏ để bảo vệ mình Chỉ có dựa vào cách tự bảo vệ mình giống như người mù sách đàn lòng vậy. 11. Tuyệt đối không làm việc theo cảm tính Người do Thái cho rằng phải luôn suy nghĩ vấn đề một cách lý tính, nghĩ cách để giải quyết vấn đề trước mắt mới có tác dụng thực sự. Nếu gặp vài vấn đề mà giải quyết theo cảm tính, cáo giận, bực bội, quả thật rất vô nghĩa và khiến người khác cảm thấy buồn cười. Nhìn nhận thế giới này một cách lý tính, tuyệt đối không được mù quáng. Đó mới là phương pháp tư duy của người Do Thái. Từ xa xưa, người Do Thái đều không thích dùng tình cảm để giải quyết công việc. Họ cho rằng đó chỉ là sự khởi đầu của việc phạm sai lầm ngu xuẩn. Chỉ những người biết suy nghĩ một cách lý tính mới là người có trí tuệ thật sự. Nhưng trong cuộc sống, không thể không cần đến tình cảm, không cần phải nhiệt tình, chỉ có duy nhất lý tính. Người Do Thái chia sự nhiệt tình của con người thành hai loại. Một loại là do tình cảm khơi dậy. Còn loại kia là do lý trí tạo nên Họ cho rằng sự nhiệt tình do tình cảm khơi dậy là rất nguy hiểm Bởi tình cảm khi thì lên cao, khi thì xuống thấp Thường không thể kéo dài được Nhưng lý trí có thể bền vững lâu dài Người do Thái cho rằng Thế giới này đầy rẫy sự cực đoan vô tri Sự quá khích mù quáng và sự ngu muội của con người Lý tính sẽ rũ bỏ đột sự ngu muội và cực đoan của chúng ta Bởi vậy, con người nên dùng lý tính để phục hồi diễn mạo vốn có của thế giới này. Dưới cái nhìn của họ, trong cuộc sống này có rất nhiều sự việc do sự mù quáng và sóc nội của chúng ta tạo nên. Người Do Thái nói một cách lý trí rằng, không nên yêu thích hay thù ghét ai đó một cách quá dễ dàng. Tình cảm vốn không có lý trí, sau một thời gian sẽ mất đi giá trị. Những thứ như vậy thường không đáng quý chút nào. Tình cảm là thứ không chịu sự khảo nghiệm của thời gian. Khi nghiên cứu thuyết tương đối, Einstein luôn tràn ngập sự tự tin. Nhưng lấy lý trí làm gốc rễ, để lý trí thúc đẩy sự nhiệt tình, để nhiệt tình tuyên truyền với khó khăn, cuối cùng đã xây dựng nên được kim tự tháp vĩ đại. Là thương nhân, bạn phải dựa theo chủ nghĩa lý tính, dùng thái độ lý tính của mình để xử lý tất cả các sự việc nảy sinh trong cuộc sống, chứ không nên dùng tình cảm để giải quyết công việc. Người do thái chính là điển hình về phương diện này. Mọi người đều biết. Người Do Thái rất chú trọng tuân thủ hiệp ước. Nếu có ai vi phạm, họ sẽ coi người đó phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm này là sai lầm nghiêm trọng nhất trong số các sai lầm. Một lần, một người Ấn Độ và một người Do Thái đã bàn bạc xong một vụ làm ăn. Nhưng vào phút chót, người Ấn Độ không thể thực hiện hợp đồng. Hai người này vốn từng quen biết nhau. Người Ấn Độ biết rõ người Do Thái chú trọng nhất đến hợp đồng kinh doanh. Ông thấp thổm không yên đến gặp đối phương quanh co ấp mở, tìm mọi lý do để chứng minh nguyên nhân không thực hiện được hợp đồng của mình, đồng thời trong lòng còn nghĩ liệu đối phương có nổi giận. Sau khi nghe nói vài câu, người do thái lập tức cắt lời đối phương, bình tĩnh nói với ông ta rằng, Ồ, ông đã vi phạm hợp đồng của chúng ta, theo như thỏa thuận, ông phải bồi thường tổn thất cho tôi, tổn thất này được tính toán như sao? Người Ấn Độ nghe xong cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao đối phương không hề nổi nóng? Người Do Thái vốn rất thông minh, nếu bạn cố gắng tranh cãi về tính nghiêm túc của hợp đồng mà nói cáo với đối phương, quả thật không có ý nghĩa gì. Một khi sự việc đã phát sinh như vậy, hiện tại chỉ có việc bù đắp lại những tổn thất của mình mới là quan trọng nhất. Người làm ăn nên theo chủ nghĩa lý tính một cách triệt để. Tiền bạc và lợi nhuận là những thứ có thể nhìn thấy được và rất thực tế, trong khi tình cảm thì lại vô hình, nhanh chóng biến mất. Người Do Thái Khi điều hành doanh nghiệp và công ty thường như vậy, nếu 3 tháng liên tục mà công ty không có lợi nhuận, thậm chí còn phán đoán được 3 tháng tiếp theo cũng có khả năng tương tự, họ sẽ kiên quyết từ bỏ việc kinh doanh để giảm thiểu tối đa sự thiệt hại. Vì phải đổ máu và mồ hôi vào việc sáng lập công ty, nhiều người cảm thấy đau buồn, không nỡ cắt bỏ tình cảm sâu đậm mà mình đã dồn vào đó, nhưng đối với người do thấy chỉ cười nhẹ, anh bạn ạ. Công ty chứ có phải là vợ hay người tình của mình đâu, có gì phải liên tiếp. Đối với người do thấy, công ty chẳng qua chỉ là công cụ để mua lợi mà thôi. Tình cảm của thương nhân đối với công ty cũng chẳng qua chỉ là chút công sức đổ vào đó. Thực tế, công ty làm ăn vắt đạt sẽ cho bạn lợi nhuận, còn ngược lại sẽ khiến bạn đau đầu. Là một thương gia, nhiệm vụ của anh ta là tạo ra lợi nhuận, khi công ty không thể cho lợi nhuận để nó tồn tại làm gì. Trong kinh doanh, người Do Thái có quan niệm, công ty không chỉ là nơi để sản sinh ra lợi nhuận, bản thân nó cũng chỉ là một sản phẩm, có thể đem lại lợi nhuận cao, nó có thể lưu thông tự do trong tay của vô số người. Người Do Thái có thể rất vui sướng khi bán được công ty mà mình vất vả kinh doanh để thu về lợi nhuận. Thương nhân là những con người lý tính, tất cả đều coi lợi nhuận của mình là mục tiêu để phán đoán, mọi thứ khác chỉ là công cụ mà thôi. Thương trường vốn là nơi không có tình cảm. 12. Xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội tốt đẹp Thương nhân Do Thái cho rằng, những người thành công trong sự nghiệp, ngoài việc bản thân anh ta có những điều kiện ưu việt, còn có một điểm là anh ta có rất nhiều bạn tốt ở xung quanh. Những người bạn tốt này liên tục cho anh ta ý kiến, đưa ra những yêu cầu cao đối với anh ta, để anh ta không hề có ý định buông xuôi hoặc vứt bỏ. Vì sự nghiệp của mình, bạn cũng cần có một vài người bạn có thể giúp đỡ mình, không chỉ trong lúc khó khăn mà ngay cả trong lúc huy hoàng nhất. Để có được thành công trong sự nghiệp, bạn cần có một mạng lưới quan hệ nhân tế tốt đẹp. Thành công trong sự nghiệp và sự tốt xấu trong công việc của mỗi người đều chịu sự ảnh hưởng rất nhiều của mối quan hệ nhân tế. Có thể nói, thành công phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đó. Việc thiết lập mạng lưới quan hệ nhân tế ổn định, vững chắc với những người phù hợp với mình là vô cùng quan trọng. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, Lúc nào cũng phải nghĩ rằng, mình có thể làm gì cho người khác, chứ đừng bao giờ trách người khác không thể làm gì được cho mình. Khi trả lời câu hỏi của đối phương, bạn hãy luôn thêm vào một câu, tôi có thể làm được gì cho anh? Chitan, một người do Thái làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm của Nhật Bản, là người đã thành công trong sự nghiệp nhờ có mối quan hệ nhân tế tốt. Một hôm, Chitan ra bắt xe công cộng để đi làm, khi anh vừa đến bến xe, đúng lúc xe rời bến, nếu đợi chuyến sau phải mất 20 phút nữa đột nhiên anh nhìn thấy ở đối diện sân ga có một tấm biển của bệnh viện. Thế là Chitan vội đi về phía bệnh viện. Đến cổng anh ta gặp một bác sĩ mặc áo blue trắng. Chitan nhất thời không nghĩ ra cách nào hơn, anh vào thẳng vấn đề. Tôi là Chitan, làm việc tại công ty bảo hiểm, mời bác sĩ đầu tư bảo hiểm. Gặp một tiếp thị viên đường đột như vậy, vị bác sĩ nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sau đó ông ta lại nhanh chóng thấy thú vị về sự đường đột này. Cách anh tiếp thị bảo hiểm với tôi thật thú vị, tốc độ cũng quá nhanh, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh, vào đây ngồi đã nào. Vào bệnh viện, Chitan như thường lệ lại nói hết những kiến thức về bảo hiểm mà anh có được. Cuối cùng anh nói, hôm nay tôi đã gặp rất nhiều người, bây giờ đến lượt bác sĩ ở đây. Kết quả bác sĩ nói, ồ, tôi xem ra mà không thoát nhanh, cái mạng già này cũng không giữ được nữa rồi, ha ha. Tuy bác sĩ nói vui hấm hỉnh, nhưng thật ra ông đã mua bảo hiểm rồi. Và cũng biết Chitang chưa thành thục lắm với công việc tiếp thị bảo hiểm. Nhưng thấy thái độ chân thật của anh, ông vàng nói thật lòng mình. Bảo hiểm quả thật rất khó hiểu. Không giấu gì anh, tôi đã mua vài loại bảo hiểm rồi. Lần nào tôi cũng bị nhân viên tiếp thị làm cho choáng ngợp. Nhưng sau đó trong lòng đều có cảm giác không chắc chắn. Ở đây có hai bản kê bảo hiểm của tôi, cứ coi như để học tập. Anh hãy cầm về và đánh giá giúp tôi. Chitang cầm hai tờ bản kê. Coi như là người nhà của bác sĩ Anh lần lượt tìm hiểu các công ty bảo hiểm Khi đã hiểu được những nội dung trên bảng kê Anh viết thành một bản ghi chép giải thích Những điểm quan trọng anh còn thêm vào những ký hiệu để bác sĩ dễ hiểu Khi bác sĩ đưa bản ghi chép này cho kế toán của mình Người kế toán đã đánh giá cao Và còn khuyên ông chủ của mình nên mua bảo hiểm của Cheetan Kết quả, bác sĩ đã chính thức yêu cầu Cheetan thiết kế Và tổng hợp lại 6 bảng kê bảo hiểm mà ông hiện có Thế là Chitan căn cứ theo yêu cầu của bác sĩ, đổi những bảo hiểm tử vong thành bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm tuổi thọ, phù hợp với những người trung và cao tuổi. Lần tiếp thầy này đã khiến anh có được cơ hội so sánh giữa các sản phẩm bảo hiểm của công ty khác, đồng thời anh cũng bán được bảo hiểm dưỡng lão với mệnh giá cao cho người bác sĩ đó. Về sau, bác sĩ đó lại giới thiệu cho anh một số người bạn của mình, họ cũng đều nhờ Chitan đánh giá lại những bản kê bảo hiểm của họ. Cứ như vậy. Thành tích trong công việc của Chitan tăng cao dần. Đồng thời qua đó, anh cũng quen được rất nhiều bạn bè. Vì sao? Chitan liên tục vận dụng phương pháp bắt cầu, bạn giới thiệu bạn để mở rộng thị trường và nỗ lực xây dựng mối quan hệ nhân tế thật tốt. Một số khách hàng bày tỏ sự cảm ơn với anh và hơn nữa còn giới thiệu thêm nhiều khách hàng khác cho anh, khiến thành tích công việc của anh luôn giữ được vị trí cao nhất. Chỉ một thời gian sau, Chitan đã trở thành triệu phú trẻ tuổi. Người biết tạo ra mạng lưới quan hệ nhân tế sẽ không ngừng phát triển và xây dựng mạng lưới quan hệ mới, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Trong quan hệ xã hội, những mối quan hệ tốt đó sẽ giúp bạn giảm được ưu phiền. Sử dụng tốt mạng lưới này, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhõm hơn, tài sản cũng từ đó tăng lên. Bản thân người Do Thái cũng là một mạng lưới lớn. Giữa họ không phân biệt quốc tịch, mối quan hệ của họ là mối quan hệ đồng bào không thể phá vỡ, cho dù sống ở những đất nước khác nhau họ vẫn luôn giữ những mối quan hệ thân thiết. Nếu phạm vi quan hệ của một người rộng lớn, cơ hội thành công cũng gia tăng tương ứng. Trên thực tế, cái gọi là may mắn chính là do mạng lưới quan hệ nhân tế tốt đẹp mở ra. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 2 Tâm kế người do thái trong đối nhân sự thế Mỗi phần là một bài học đối nhân sự thế tài tình của người do thái kho sách nói.com.vn Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của chương 2. 13. Biết lảng tránh một cách linh hoạt. Trong đối nhân xử thế, khi phải đối mặt với những câu hỏi khó, bạn có thể sử dụng phương pháp lảng tránh. Khi biết vấn đề nào đó tốt nhất không nên trả lời, đó cũng là một kiểu trí tuệ. Trí tuệ của người do thấy thường thể hiện ở chỗ, họ không nói để đối phương nắm được điểm yếu của mình, cũng không máy móc ép buộc cách biểu đạt của mình. Từ đó khéo léo giải quyết được rất nhiều những vấn đề có thể gây mâu thuẫn. Vào thời Trung Cổ, có một quốc vương Ai Cập liên tiếp đánh bại được các quốc vương ở nước Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Nhưng việc dùng binh liên miên hết năm này sang năm khác, khiến quốc hố sắp cạn kiệt. Hôm đó, ông đang cần gấp một khoản tiền lớn nhưng đã phát hiện ra mình không còn tiền nữa. Ông có ý định nhằm vào một phú ông do Thái tên là Magis đã từ lâu, ông biết rằng Người do thái này sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra Ông bèn nghĩ ra một cái bẫy Để đưa người do thái đó vào trồng Hôm đó quốc vương mời Magit vào cung Cho bài sơn hào hải vị để khoảng đẩy Sau ba tuần rượu Ông bắt đầu khê ca thỉnh giáo Vị phú ông do thái Magit tiên sinh Nghe nói ngài học vấn uyên thâm Trí tuệ hơn người Ta muốn nhân cơ hội này Xin thỉnh giáo ngài một việc Magit nhìn vẻ cố tình tỏ ra Khiêm tốn của quốc vương Trong lòng đầy ngờ vực, ông nói, không dám, không dám. Mà ghi tôi chẳng qua chỉ là một kẻ giá áo túi cơm mà thôi. Không cần phải khiêm tốn như vậy. Quốc vương nói tiếp. Nghe nói ngài hiểu biết nhiều về tôn giáo, nên tôi muốn thỉnh giáo ngài một chút. Trong các đạo do thấy, đạo hồi và đạo thiên chúa, rốt cuộc đạo nào mới chính là đạo. Mà Ghiết thông minh, vừa nghe câu nói này, đã biết ngài quốc vương đang có âm mưu quỷ kế gì đây. Ông liền đưa ra giả dụ, nếu mình ủng hộ một phía, rồi lại hạ thấp phía kia, ác sẽ mắt mưa quốc vương. Câu hỏi này không thể trả lời trực tiếp được, cứ vòng vo xem sao đã. Ông suy nghĩ một lát rồi trầm tĩnh nói, vấn đề tôn giáo mà Điện Hạ vừa nêu quả thật có ý nghĩa. Điều này khiến thần nghĩ đến một câu chuyện thật thú vị. Nếu Điện Hạ cho phép thần kể câu chuyện này, nhất định sẽ có một câu trả lời hoàn hảo. Quốc vương gật đầu nói, Vậy ngài hãy kể đi. Magit bắt đầu kể câu chuyện của mình. Ngày xưa có một phú ông giàu có, trong nhà có vô số của cải, đặc biệt có một vật báo quý hiếm. Đó là một chiếc nhẫn có thể lế lên màu sắc kỳ bí, rất có giá trị nên ông ta đặc biệt yêu quý, trân trọng. Vào phút lâm chung, ông viết trong di chúc người có được chiếc nhẫn này là người kế tục của ông. Những người con trai lại sẽ phải tuân thủ theo người trưởng gia tộc này. Các con cháu phải đời đời giữ được vật bảo gia truyền này, không được để nó rơi vào tay người khác. Từ đó, các thế hệ sau đều dùng cách dạy bảo này để giáo dục con cái. Về sau chiếc nhẫn này được truyền vào tay một hậu duệ dòng họ. Ông ta có ba người con trai, người nào cũng được ông yêu quý hết mực. Trước phút lâm chung, ông không thể quyết định được nên trao chiếc nhẫn quý này cho ai khi đó ba người con đều thỉnh cầu ông xin được giữ chiếc nhẫn này. Không thể nghĩ ra được cách nào, ông đành cho gọi riêng một người thợ kim hoàn vô cùng lành nghề đến và nhờ đánh thêm hai chiếc nhẫn giống hệt. Trước khi lâm chung, người cha lần lượt cầm ba chiếc nhẫn giống hệt này trao cho từng người con. đợi cha nhắm mắt xong, ba người con đều lấy chiếc nhẫn của mình ra làm bằng chứng yêu cầu được thừa kế sản nghiệp với danh nghĩa là trưởng gia tộc. nhưng không ai phân biệt được đâu là nhẫn thật. Đâu là những giả? Rốt cuộc ai có thể là người trưởng gia tộc thật sự, cho đến nay vẫn không thể giải quyết được. Sau khi kể xong câu chuyện, Ma Giác mỉm cười nói với quốc vương: "Thưa điện hạ tôn kính, ba tính ngưỡng mà Chúa trời đã trao cho ba dân tộc, chẳng lẽ không giống như ba anh em kể trên sao?" Điện hạ hỏi thần, đạo nào mới là chính giáo? Kỳ thực, ai cũng đều cho rằng tính ngưỡng của mình mới là chính giáo. Họ đều có thể đưa ra giáo lý và giới luật của mình và cho đó mới là giáo lý chân chính, giới luật chân chính nhất. Đồng thời, họ sẽ nhận mình mới là người thừa kế chân chính của Chúa Trời. Cũng giống như ba chiếc nhẫn, vấn đề này rất khó giải quyết, thần thực sự không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Điện hạ thấy có đúng không ạ? Trước Magit thông minh nhanh trí, quốc vương đành gật đầu công nhận. 14. Học cách lắng nghe người khác Nếu bạn muốn trở thành một người nói chuyện giỏi, trước hết tin hãy làm một người biết chú ý lắng nghe. Đúng như một người do thái đã từng nói, nếu muốn khiến người khác cảm thấy thích thú câu chuyện mình nói, bạn phải thích thú nghe người khác nói trước đã. Đưa ra câu hỏi mà người khác thích trả lời, khích lệ họ nói về mình và về những thành tựu của mình. Thông qua học cách lắng nghe để từ đó thu được thắng lời cuối cùng. Đây chính là tâm kế trên con đường gặt hái thành công của người do thái. Bí mật của một cuộc đàm phán thương mại thành công là gì? Theo cách nói của một thương nhân do thái thành công, cuộc đàm phán thương mại thành công không có gì là bí mật. Chuyên tâm chăm chú vào người đang nói chuyện với bạn là vô cùng quan trọng và chẳng điều gì có thể đem lại hiệu quả cao hơn thế. Eloat là một bậc thầy về nghệ thuật lắng nghe người khác. Nhà văn Henry của Mỹ từng nói, sự lắng nghe của Eloat không phải là im lặng mà là một hình thức hoạt động. Ông ngồi thẳng tay đặt lên đầu gối, trừ ngón tay cái gặp lại, dũi ra lúc nhanh lúc chậm, không hề có động tác nào khác. Ngồi trước mặt đối phương, ông hầu như dùng cả hai tay và mắt để nghe họ nói. Ông chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa suy nghĩ về điều đối phương nói. Cuối cùng, người nói chuyện với ông ta sẽ cảm thấy mình đã nói ra những điều cần nói. Để trở thành một người biết lắng nghe người khác nói, bạn thậm chí không cần phải qua 4 năm đại học cũng có thể phát hiện ra điều này. Thực tế, có một số thương nhân thuê được những địa điểm đẹp, giá cao, lão luyện lựa chọn và thu mua sản phẩm. Cửa hàng được bài trí trang hoàng đẹp mắt, bỏ ra một khoản tiền lớn để quảng cáo, nhưng lại thuê những nhân viên không biết cách lắng nghe khách hàng. Họ chỉ biết ngắt lời khách hàng, tranh chấp cãi cọ với người khác, khiến người khác khó chịu. Đã mấy năm qua, một công ty điện thoại New York gặp phải một khách hàng hung dữ luôn chửi mắng, thóa mạ nhân viên trả lời điện thoại. Thậm chí anh ta còn đe dọa phá hỏng đường dây điện thoại Từ chối đóng cước phí điện thoại Nói rằng những cước phí này là nảy sinh vô lý Anh ta còn viết thư gửi báo chí Nhiều lần đã đến Ủy ban Dịch vụ công cộng khiếu nại Và cũng đã kiện công ty điện thoại mấy lần Cuối cùng một trong những hòa giải viên lão luyện nhất của công ty Là người do Thái thông minh và nghiêm khắc được cử đi gặp vị khách hàng nọ Hòa giải viên im lặng lắng nghe Vị khách hàng nọ nhanh chóng chúc hết những điều bất mãn của mình. Thời gian trôi qua đã khá lâu, hòa giải viên vẫn nhẫn nại ngồi nghe, không ngừng nói đúng vậy và tỏ ra đồng tình với sự bất mãn của khách hàng. Anh ta nói thao thao bất tuyệt, trong khi tôi phải lắng nghe mất gần 3 tiếng đồng hồ. Hòa giải viên kể lại, sau đó tôi lại tiếp tục lắng nghe, tất cả tôi đã gặp anh ta 4 lần. Trước khi kết thúc cuộc gặp thứ tư, tôi đã trở thành một thành viên của tổ chức mà anh ta muốn thành lập. Anh ta gọi tổ chức này là hiệp hội khách hàng sử dụng điện thoại gặp trở ngại. Hiện nay tôi vẫn là thành viên của tổ chức này. Tôi được biết rằng, ngoài anh ta ra, trên thế giới này chỉ có tôi là thành viên duy nhất của tổ chức đó. Tôi lắng nghe thỉnh thoảng có phát biểu vài câu đồng tình với quan điểm của anh ta. Trước nay, anh ta chưa hề gặp một nhân viên nào của công ty điện thoại lại nói chuyện với mình như vậy. Thế là anh ta trở nên thân thiện. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Tôi thậm chí không nêu ra nguyên nhân tìm đến gặp anh ta, lần thứ hai và lần thứ ba cũng vậy. Nhưng lần thứ tư, việc này đã hoàn toàn được giải quyết, anh ta đã thanh toán hết tất cả các hóa đơn và còn rút đơn khiếu nại đã gửi lên Ủy ban Dịch vụ Công Cộng. Chắc chắn rằng, người đàn ông nọ đã tự nhận mình là kẻ chủ trì chính nghĩa thần thánh, bảo vệ quyền lợi của mọi người, đấu tranh để không bị bóc lột. Nhưng trên thực tế, điều anh ta cần là cảm giác của một nhân vật quan trọng. Anh ta đã dùng phương pháp đe dọa và nhục mạ người khác để đạt được cảm giác này. Sau khi có được cảm giác đó từ một nhân viên của công ty điện thoại, tự nhiên cái mong muốn đó của anh ta cũng chấm dứt. Khi một người đang nhiệt tình và chăm chú nói chuyện với bạn, bạn nhất định cũng phải chăm chú đối diện với anh ta. Khi bạn đang nói chuyện với người không để tâm gì đến bạn, có lẽ anh ta đang ám chỉ với bạn, cho rằng bạn là người không đáng để chú ý. 15. Lấy lòng đối phương để đạt được mục đích Rất nhiều người do Thái khi trò chuyện với người khác thường biết cách lấy lòng đối phương để đạt được mục đích của mình. Đây là một loại trí tuệ đối nhân xử thế, hay còn gọi là tâm kế ngầm trong kinh doanh. Người do Thái Van Glenn là giám đốc công ty giao thông Boeing của Mỹ. Thành công của ông không được sự hỗ trợ từ phía gia đình mà hoàn toàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Khi còn trẻ, Parkland chỉ là một nhân viên bình thường của công ty giao thông Bowin. Một lần, ông chủ công ty mua được một mảnh đất, vị trí và điều kiện về các phương diện đều khá, phù hợp để xây dựng một tòa nhà văn phòng. Tuy vậy, điều khiến ông ta còn cảm thấy khúc mắc, trên mảnh đất này đang có 100 hộ dân sinh sống. Mọi người đã quen sống ở đây hơn chục năm, nếu đột nhiên yêu cầu họ chuyển đi, có thể họ sẽ bị sốc về tâm lý để chống lại quyết định của công ty Bowin, rất nhiều hộ dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của một quý bà Ireland, đoàn kết một lòng để ông chủ công ty giao thông Bowin không làm gì được. Cuối cùng, ông chủ công ty đành phải dùng pháp luật để giải quyết. Lúc đó, Van Lan vẫn là một chàng thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cho rằng, tuy pháp luật có thể giải quyết được sự việc này, nhưng công ty sẽ phải bỏ ra chi phí lớn. Hơn nữa, kiện cáo sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di dân. Tốt nhất là khuyên các hộ gia đình chủ động di dời. Thế là anh ta coi công việc trọng điểm lúc này là tập trung vào quý bà Ailene nọ. Sau khi anh ta nói ý định này với ông chủ, tuy ông ta không tin tưởng lắm vào các giải quyết này, nhưng vẫn quyết định để Phan Len thử xem sao. Hôm đó, Phan Len nhìn thấy quý bà nọ đang ngồi hóng mát ở bậc thềm trước cửa. Anh bèn đi đến gần với vẻ mặt đầy tâm trạng. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh, quý bà bèn chủ động hỏi. Chàng trai sao thế? Có chuyện gì phiền lòng vậy? Phan Lăng không trả lời câu hỏi ấy mà chuyển chủ đề sang phía bà, làm ra vẻ đáng tiếc nói. Bà cả ngày ngồi ở đây mà không có việc gì làm, quả là đáng tiếc. Nghe nói khu vực này sắp bị phá dỡ, khiến mọi người đều lo lắng có đúng vậy không ạ? Bà có thể phát huy khả năng của mình bằng cách tìm một nơi ở mới yên ổn hơn cho bà con. Điều này không chỉ khiến họ càng tin tưởng bà, khâm phục bà mà còn không bị lãng phí thời gian như thế này. Những lời nói của Phan Lên đã khơi dậy hứng thú muốn được mọi người tôn trọng và tán thưởng của quý bà này và cũng khiến bà cảm thấy tầm quan trọng của mình đối với hàng xóm. Thế là bà bắt đầu đi khắp nơi để tìm nhà, giúp hàng xóm tìm được chỗ ở phù hợp. Thế là vấn đề của công ty Boeing đã được giải quyết, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí. 16. Vô cùng chú trọng thực tế Người do Thái vô cùng coi trọng thực tế, họ cho rằng lâu đài trên cát vẫn chỉ là lâu đài trên cát, cũng giống như ăn bánh vẽ không thể no được. Người do Thái thông minh không bao giờ ôm những giấc mộng phi thực tế, họ biết rằng chỉ có căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân mới có thể tìm được vị trí hợp lý cho mình, mới có thể có lợi cho bản thân. Với bất kỳ sự việc gì, bạn đều không nên vội vã quyết định, phải coi trọng thực tế tìm ra mặt có lợi nhất cho mình. Hoa Sách Mời các bạn theo dõi hai câu chuyện dưới đây để cùng thấy người Do Thái chú trọng thực tế như thế nào nhé. Sau khi nước áo chấm dứt chiến tranh, hoàng đế muốn mở tiệc khao quân. Chủ yếu là những người lính đến từ các dân tộc khác nhau đã chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến tranh. Hãy nói xem các ngươi muốn gì ta sẽ ban thưởng. Họ như người anh hùng của ta, hoàng đế nói. Hãy trả lại Ba Lan cho chúng tôi. Một người Ba Lan hét lên. Nó là của các bạn. Hoàng đế trả lời. Tôi là một nông dân. Hãy cho tôi ruộng đất. Một giọng đáng thương cất lên. Ruộng đất là của con, hỡi con của ta. Tôi muốn có một xưởng sản xuất bia. Một người Đức nói. Hãy cho anh ta một xưởng sản xuất bia. Hoàng đế hạ lệnh. Sau đó đến lượt một binh sĩ do thái. Theo dõi từ đầu, không thấy anh ta nói gì. Hoàng đế mỉm cười hỏi. Con cậu, chàng thanh niên, cậu muốn gì? Nếu có thể, thưa bê hạ tôi muốn có một con cá trắm đen thật đẹp. Anh chàng Do Thái liếu riếu nói. ấy chà, hoàng đế nhún vai trả lời. Cho người này một con cá trắm đen. Sau khi hoàng đế đi rồi, những người lính khác vây quanh người Do Thái và trách cứ anh. Anh thật ngốc, hãy nghĩ mà xem, khi mọi người muốn gì được đấy, anh lại chỉ muốn một con cá trắm đen. Có phải là anh đã quá phụ lòng tốt của hoàng đế hay không? Chúng ta hãy chờ xem ai là kẻ ngốc. Người do Thái kính cận trả lời, các anh đòi độc lập của Ba Lan, đòi ruộng đất, đòi xưởng sản xuất bia, những thứ này các anh không thể có được từ tay hoàng đế. Còn tôi, các anh xem, tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực, tôi cần có một con trấm đen, có lẽ tôi sẽ có được. Kết quả đúng như lời người do Thái nói. Trong cuộc sống hiện thực, không nên với quá xa những gì mình đáng không được hưởng, chỉ nên theo đuổi những thứ có thực. Đồng thời, khi xử lý sự việc không sáng suốt sẽ càng làm cho nó trở nên rối rắm. Để giữ được tính hoàn chỉnh và tính độc lập trong nhân cách của mình, phải né tránh các sự việc lấp lẫn nước đôi. Hồi nhỏ, một người do Thái tên là Gronkite sống tại Houston. Một hôm, anh nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay đẹp rất hợp với mình ở tiệm tạp hóa. Giá của nó là 50 đô la. Vì không có tiền, cũng không thể nhanh chóng giành giật được khoản tiền đó. Thế là anh hỏi ông chủ có bán trả góp chiếc đồng hồ này không? Ông chủ tiệm liền đồng ý. Ngày hôm sau, Ron Kitt tình cờ nhắc lại chuyện này với mẹ. Mẹ anh kiên quyết phản đối cách làm của anh. Bà cho rằng như vậy là lợi dụng niềm tin của người khác. Sau khi trả hết tiền cho ông chủ tạp hóa, bà về nhà tìm con trai. Lẽ nào con không hiểu ư? Bà nói con nhất định muốn mua chiếc đồng hồ đó, nhưng con lại hoàn toàn không biết nên kiếm khoản tiền đó như thế nào. Cho dù ở đây không có sự dối trá hay lừa gạt, nhưng trên thực tế cho thấy còn quá kinh suất. Đây là một sự việc không rõ ràng. Con ạ, con cần phải nhớ rằng, khi sự việc không được giải quyết rõ ràng, sẽ càng trở nên rối rắm. Bà mẹ liền mang chiếc đồng hồ đó đi, đợi cho đến khi Ron Kitt kiếm đủ số tiền mới có thể mua lại chiếc đồng hồ đó từ chỗ bà. Nhiều năm sau, Ron Kitt vẫn luôn nhớ bài học này của mẹ. Khi làm biên tập viên bình luận tin tức, Anh luôn đề cao cảnh giác với những sự việc không rõ ràng, luôn tránh xa những tin tức nửa thật nửa hư và nhắm mắt làm ngơ trước những câu chuyện nghe ra có vẻ rất thật nhưng lại quá đổi sinh động. 17. Không tiết tiền cho bạn bè Người Do Thái rất ít khi đề cập đến tiền bạc với bạn bè. Với họ, bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc, rất rõ ràng, thường không để tiền bạc len vào tình bạn và cũng không dễ cho người khác mượn tiền. Giữa những người bạn do Thái, mọi người đối với nhau rất tốt, có thể cùng nhau ăn uống vui vẻ. Mỗi quan hệ bạn bè này thể hiện rõ bạn là người mà anh ta thích. Anh ta muốn thường xuyên qua lại với bạn, nhưng nếu bạn muốn mượn tiền, rất ít khi họ bằng lòng. Đây không phải là do người do Thái không yêu quý bạn bè của mình, cũng không phải vì họ chưa tin tưởng lẫn nhau, đó là vì họ luôn xử sự rất rõ ràng. Người do Thái vô cùng tự trọng. Họ thường không muốn cầu cạnh người khác. Cho dù gặp khó khăn, họ cũng chỉ muốn tự mình giải quyết. Việc vay mượn tiền trong cuộc sống và việc vay mượn trong kinh doanh của người Do Thái là không giống nhau. Nếu một người đi vay bạn bè tiền, chứng tỏ anh ta đang ở vào trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi có người cho mượn tiền, anh ta cũng luôn cảm thấy bất an. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền để trả lại. Khi gặp lại bạn, tức người cho vay, anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Cho dù người bạn đó đối xử với anh ta vẫn thân thiết như xưa, Thậm chí người đó không cảm thấy được sự khó xử của anh ta. Còn đối với người cho vay, nếu số tiền của mình có thể giúp người vay cảm thấy yên tâm, anh ta thường không nêu thời gian phải hoàn lại. Một khi anh ta có việc gấp cần dùng đến tiền, những lời đã rót nói ra anh ta sẽ rất ngại đòi tiền. Như vậy, trong lòng giữa người cho vay và người đi vay đều cảm thấy không thoải mái. Cũng vì vậy, giữa những người do thái dường như có một thỏa ước ngầm, không cho bạn bè vay tiền. Yakifu cho Yabi vay 500 đô la. Ngày mai đã đến hạn trả, nhưng Yabi không có tiền trả. Ba ngày trước, Yakifu đã nhắc nhở bạn chuẩn bị phải trả tiền rồi. Đến ngày mai, nhất định Yakifu sẽ đến đòi tiền. Nghĩ đến điều này, Yabi không thể ngồi yên. Anh lo lắng đi lại trong phòng. Sao anh vẫn chưa đi ngủ thế? Vợ Yabi hỏi. Anh vay tiền của Yakifu, sáng mai bắt buộc phải trả rồi. Bây giờ anh có tiền chưa? anh một xu cũng không có đã như vậy anh cứ ngủ đi người phải sốc ruột là gia kifu chứ không phải là anh lời nói của vợ gia bi đại diện cho cách giải quyết thông thường đối với nợ nần đã không có tiền chẳng thà đi ngủ có sốc ruột cũng không giải quyết được gì trên thực tế gia kifu quả thực cũng không có cách nào khác khi bạn bè của mình không có tiền nếu cứ ép trả tiền chẳng phải đã đánh mất tình bạn đẹp đẽ được vun đắp bấy lâu nếu đi kiện tụng còn tốn kém thêm Tình cảm bạn bè vì thế cũng tan vỡ theo. Để tránh xảy ra bất lợi cho mối quan hệ bạn bè sau này, người Do Thái thường nói, cho vay tiền chính là mua kẻ thù cho bản thân. 18. Dạy con trẻ biết cảm ơn Người Do Thái quan niệm, cảm ơn không tốn một xu, nhưng lại là sự đầu tư lớn. Nó rất có ích cho tương lai. Sự cảm ơn là phải chân thành, phải xuất phát từ sự cảm kích thực sự, chứ không phải vì mục đích nào đó. Những người do Thái kiệt xuất đều là những người hiểu được điều này. Sự trưởng thành của một người phải biết ơn cha mẹ, biết ơn cả gia đình, biết ơn những bậc thầy cô và biết ơn cả mọi người. Cảm ơn không chỉ là một hành vi đẹp mà còn là một điều kiện cơ bản trong đối nhân xử thế. Người do Thái tin rằng chỉ có biết cách cảm ơn trẻ em mới biết giúp đỡ người khác, quan tâm đến người khác, không cho mình là trung tâm trong mọi sự việc, không bắt nạt bạn bè. Dạy trẻ thường xuyên biết nói lời cảm ơn biết khen ngợi người khác và mỉm cười. Mỗi quan hệ giữa các em với mọi người sẽ ngày càng trở nên gần gũi. Người do Thái quan niệm Chỉ cần học cách chia sẻ, sau này đứa trẻ sẽ chung sống và hợp tác tốt hơn với mọi người xung quanh, ở trường học cũng như ngoài xã hội. Xã hội trong tương lai không chỉ là xã hội cạnh tranh mà còn là xã hội hợp tác. Bạn hãy cùng khoa theo dõi để xem người do Thái dạy trẻ biết cảm ơn như thế nào nhé. Năm nay Ike đã lên 7 tuổi. Cậu là một đứa trẻ do thái rất ngoan ngoãn. Trước đây, mẹ sinh Ike rất khó, tình hình vô cùng nguy cấp. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình mới có thể cứu được hai mẹ con thoát khỏi nguy hiểm. Từ khi sinh ra, mỗi lần đến sinh nhật của Ike, mẹ thường đưa cậu đến bệnh viện để thăm hỏi và cảm ơn vị bác sĩ sẵn khoa mà năm trước đã cứu sống hai mẹ con. Nếu vào ngày đó mẹ bận không đưa Ike đi được, cũng bảo cầu gọi điện thoại thăm hỏi bác sĩ. Ngày nay, trong đại đa số các gia đình, cha mẹ thường yêu chiều con cái, trẻ con đều coi mình là ông vua con trong nhà, muốn gì được nấy. Những thứ mà chúng có dường như là lẽ đương nhiên. Thậm chí có những gia đình khi ăn cơm thường để dành phần ngon nhất cho con, khi xem tivi, chiếc điều khiển luôn ở trong tay đứa trẻ. Khi có bạn đến nhà chơi, chúng thường không cho mẹ mang đồ ăn ra để đãi khách. Cứ như vậy, Quan niệm chia sẻ và lòng biết ơn rất khó nảy sinh trong trẻ. Người do Thái cho rằng, việc giáo dục trẻ cảm ơn phải bắt đầu từ việc giáo dục trẻ cảm ơn cha mẹ. Cần cho chúng biết, cha mẹ nuôi dưỡng chúng lớn không, không phải là việc dễ dàng. Đứa trẻ phải biết báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, người do Thái thường kể cho con cái nghe những câu chuyện cảm ơn của loài vật. Con quạ sau khi trưởng thành còn biết quay lại mấm thức ăn cho cha mẹ. Giống như cha mẹ chúng đã mớm cho chúng hồi nhỏ. Con quạ còn biết làm như vậy, huống chi là con người. Việc giáo dục trẻ biết cảm ơn không nên quá nóng vội. Phải dạy chúng từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ, biết kính trọng thầy cô như giúp thầy cô lao bẳng, chủ động gánh vác việc nhà cùng cha mẹ. Bồi dưỡng cho trẻ ý thức biết cảm ơn, để chúng không bao giờ quên công ơn nuôi dạy và giáo dục của cha mẹ, thầy cô. Không quên ơn giúp đỡ của người khác với bản thân. Đối với những người đã từng giúp đỡ mình, sự cảm ơn phải xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải là làm lấy lệ, càng không thể phong ân bội nghĩa. Muốn trẻ học cách cảm ơn, bố mẹ phải là tấm gương tốt. Trong cuộc sống, bản thân cha mẹ cũng phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình. Cùng nhau chia sẻ lợi ích với toàn gia đình, cha mẹ phải quan tâm đến từng thành viên trong gia đình, quan tâm đến nhu cầu của người khác, tôn trọng lợi ích của người khác. Cha mẹ cũng thường xuyên nói, xin lỗi, cảm ơn. Từng lời nói, việc làm của cha mẹ có ảnh hưởng rất sâu sắc đến con cái. Đứa con sẽ học được tư tưởng cảm ơn từ bố mẹ. 19. Nhường cơ hội cho người có hy vọng nhất. Người do thái cho rằng giá trị của một người có thể cao hơn giá trị của những người khác. Hơn nữa, họ luôn biết nhường cơ hội cho những người giàu tiềm lực và có nhiều triển vọng nhất để người đó phát huy được tài năng một cách xuất sắc. Người do thái thường có những cuộc tranh luận. Có hai người đi du lịch đến một vùng đất lạc hậu, trong đó chỉ có một người có một chút nước. Nếu cả hai người đó cùng uống, cả hai sẽ cùng chết vì lượng nước cho hai người là không đủ. Nếu một người uống, anh ta sẽ có cơ hội sống sót. Vậy phải làm thế nào? Người do thái cho rằng một người nên uống như vậy sẽ giữ được tính mạng. Người do thái luôn tư duy như vậy. Họ chưa hề cho rằng giá trị của một người này lại thấp hơn giá trị của người khác. Trong quan niệm của họ, họ sẽ dành lại cơ hội tốt nhất cho người có hy vọng nhất. Bởi họ tin rằng sự cống hiến của người này sẽ không thấp hơn sự cống hiến của tất cả những người khác. Ví dụ, trong một gia đình nghèo khó, có 5 hoặc 6 đứa con, nếu cả bọn trẻ đều đi học, cha mẹ chúng sẽ không thể đảm đương nổi. Họ sẽ chọn ra đứa trẻ thông minh nhất, có hy vọng nhất cho đi học và cho nó những điều kiện tốt nhất. Mọi người đều cố gắng để giúp đỡ đứa trẻ đó hoàn thành việc học. Còn những đứa trẻ khác, sau khi trưởng thành, cha mẹ phải quyên bảo chúng không nên oán thán sự thiệt hơn và nên tìm con đường đi cho mình. Trên thực tế, rất nhiều người Do Thái ngay từ nhỏ đã rời xa gia đình và tự thân lập nghiệp. Họ đa số trở thành người thành đạt và là người lập nên những gia tộc nổi tiếng. Gia tộc Rốt Chiêu và gia tộc Lốc Führer là những gia tộc như vậy. Quan niệm này của người Do Thái đã khiến cho vô số người Do Thái vượt qua các bậc tuyên bối. Samuo là xuất phát điểm từ một đứa trẻ do thái nghèo, nhưng cuối cùng lại trở thành phú ông nổi tiếng cùng nắm đại quyền về dầu lửa thế giới. Giữa thế kỷ 19, Samuo xuất thân trong một gia đình do thái có truyền thống kinh doanh. Vào năm anh 13 tuổi, khi đứng bên bờ biển nước Anh, anh đã cảm phục trước tòa cầu ốc của ông trùm dầu lửa Rockefeller ở phía đối diện. Khi nhìn thấy con tàu lớn có một không hai của Rockefeller, anh nói một câu làm chấn động mọi người. Tôi muốn tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại, trở thành một phú ông lớn tầm cỡ như Rockefeller. Khi đó, Rockefeller là người giàu nhất thế giới. Ông đã thành lập vương quốc dầu lửa riêng của mình ở Bắc Mỹ, trở thành bá chủ thị trường dầu lửa toàn thế giới. tamo là một cậu thiếu niên nghèo khó, giảm đánh đồng mình với cả ông trùm dầu lửa thế giới, quả thật rất ngông cuồng. Lúc đó, tamo sinh ra ở bờ biển, chỉ sống dựa vào vỏ sò. Hàng ngày, cậu cùng cha mẹ trang trí vỏ sò vào các túi sách và mang đến London để bán. Về sau, anh cùng giới anh em họ hàng mở rộng việc kinh doanh vỏ sò. Thời gian này, anh phát hiện ra ngành dầu mỏ đang tiềm ẩn cơ hội đầu tư lớn. Thấy bản thân mình cũng có một chút thích lũy, anh bèn đi đến vùng Viễn Đông, đến Nhật Bản, phát hiện ra nguồn tài nguyên nơi đây vô cùng khang hiếm. Trong khi mỏ than ở vùng Đại Lục Viễn Đông lại không bán được, chất đầy như núi. Anh bèn cho vận chuyển than từ Viễn Đông đến nơi này bán, thu được lợi nhuận rất cao. Từ đây, anh bắt đầu bước vào con đường làm ăn lớn, nhanh chóng trở nên giàu có. Samo không quên câu nói thời niên thiếu của mình, anh cho mở công ty dầu lửa và bắt đầu tranh hùng với Rockefeller. Đồng thời, anh cũng không quên xuất thân nhặt vỏ sò của mình và đã đặt tên công ty dầu lửa của mình là Công ty dầu lửa vỏ sò, tức Công ty dầu lửa Shell. Vào cuối thế kỷ 19. Chính phủ Nga cho phép người nước ngoài đến khai thác dầu lửa ở vùng Cao Sassu. Anh em nhà Nobel ở thụy Điển và gia tộc Rothschild ở Pháp đã giành được đặc quyền. Họ cùng hợp tác xây dựng liên minh hòng chống lại Rockefeller. Samuels quyết định gia nhập liên minh này. Rockefeller thất kinh, ngay lập tức bỏ qua cho anh em nhà Nobel và gia tộc Rothschild để quay sang đối phó với Samuels. Thế là giữa người Do Thái đã diễn ra một trận đấu tranh lâu dài, cho dù đây là cuộc chiến không cân sức cả về cấp bậc, thực lực lẫn hoàn cảnh. Mặc dù yếu thế hơn, nhưng Samoa vốn là người gan lớn, từ nhỏ chưa biết sợ là gì. Anh muốn quyết một phen cao thấp với Rockefeller. Trước tiên, anh ra đòn nghiên chiến, hạ giá thành dầu lửa, đồng thời xây dựng đội thuyền để vận chuyển dầu lửa đến các vùng biển đông như Singapore, Bangkok, qua kênh đào Suez. Sau khi biết được tin này, Rockefeller lập tức có những hành động phản đối công ty dầu lửa Shell vận chuyển dầu lửa thông qua kênh đào Suez ở London. Samuo dùng thân phận là thượng nghị sĩ của thành phố London và lợi dụng mối quan hệ với những nhân vật cao cấp Anh để có được giấy phép vận chuyển qua kênh đào Suez. Rockefeller không ngừng hạ thấp giá dầu mỏ dẫn đến giá dầu bị giảm mạnh trên phạm vi toàn thế giới. Ngay lập tức, Samuo đã huy động đội tàu lớn mạnh và mạng lưới tiêu thụ dày đặc, thừa cơ hội chiếm lĩnh thị phần lớn mà các công ty dầu mỏ hạng trung và vừa vứt bỏ do bị phá sản. Các cuộc tấn công liên tiếp của Rockefeller đều bị Samoa đẩy lùi thành công. Năm 1901, Samoa hợp tác với công ty dầu lửa vùng Vịnh, dự tính ra sản lượng của công ty này trong vòng 21 năm tới. Sau đó, anh cùng liên minh giành được giếng dầu Dekisashi, cướp đi bạn hàng quan trọng này của Rockefeller. Lúc này, nhất cửa nhất động của anh đều khiến cho vị tiền bối này đứng ngồi không yên. Rockefeller không muốn để cho đối thủ kém kỹ này dương dương từ đắc trước mặt mình. Ông nhiều lần mời Samo đến để đàm phán, đưa ra mức giá cao ngất, với hy vọng mua lại được công ty dầu lửa Seaw, nhưng Samo từ chối thẳng thừng. Không thể nhẫn nại thêm nữa, Rockefeller lập tức phát động cuộc tấn công chí mạng vào Samo. Nhưng lúc giếng dầu Samo hợp tác bị khô cạn, ông phát động cuộc đại chiến về giá, thao túng ngân hàng Deutsche để ép Samo rút khỏi thị trường Đức. Samo cũng sử dụng một tuyệt chiêu kết hợp với công ty dầu lửa hoàng gia Hà Lan hợp thành công ty dầu lửa Shell hoàng gia Hà Lan. Những cổ đông chủ yếu của công ty đều là thành viên trong gia tộc Samoa. Thế là công ty dầu lửa lũng đoạn của Rockefeller, đứng nhìn từng lãnh địa của mình bị Samoa chiếm lĩnh và khai thác như Iran, Iraq, Mexico, những thị trường dầu lửa ở châu Âu, châu Mỹ, thậm chí cả thị trường dầu lửa thế giới dần dần thuộc về Samoa. Hai công ty dầu lửa lớn mạnh tầm cỡ thế giới là Shell và Mifu, đều có vị trí độc quyền ở hai nửa bán cầu. Chàng trai nghèo Samoa đã khai sáng ra đế quốc dầu lửa của mình, trở thành ông tổ lâu đời của công ty Shell. 20. Khéo léo lách luật Người do Thái không chỉ linh hoạt mà còn giỏi lách luật. Họ biết tìm ra lỗ hỏng của pháp luật và lợi dụng nó một cách triệt để. Đối với họ, điều cần phải suy xét trong hợp đồng là sự hợp pháp chứ không phải là đạo đức. Chỉ cần hợp đồng được ký kết dưới sự tự nguyện hoàn toàn của hai bên, đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, kết quả dù không công bằng cũng chỉ có thể trách bên bị thiệt thòi. Vì sao trước khi ký kết không suy nghĩ chu toàn? Mark đã từng nói, thủ đoạn giảo hoạt của người do thái chính là sự trúng tránh giảo hoạt những quy định pháp luật. Đối với người do thái, doanh việc nghiên cứu pháp luật là nghĩa vụ cả đời hoặc là nghề gia truyền, bất kỳ luật nào cũng đều có kẻ hở. Hơn nữa, không ít kẻ hở rộng bằng cả cánh cửa tòa án. Chỉ cần có phương pháp hợp lý và thủ đoạn sạch sẽ có thể ra vào một cách tự do. Đặc biệt, với bộ luật được định ra để kỳ thị, bất hại hoặc không thân thiện với người Do Thái, họ sẽ càng coi thường. Về phương diện lách luật, người Do Thái có một ví dụ kinh điển sao? Các bạn đang theo dõi chương 2. Tâm và kế người Do Thái trong đối nhân sự thế Ngay sau đây, toa.noi.com.vn đã giới thiệu đến các bạn một ví dụ kinh điển về phương diện cách luật của người Do Thái, mời các bạn theo dõi nhé. Kẻ đại độc tài là tác phẩm thứ 79 của Rubelin, người Do Thái và cũng là tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của ông. Năm 1938, Rubelin bắt đầu bí mật chuẩn bị cho việc quay phim. Ngày 1 tháng 1 năm 1993, ông bắt tay vào biên tập kịch bản và hoàn thành sau 3 tháng. Đến tháng 6 năm 1993, Ông công khai tiết lộ với báo chí về nội dung của bộ phim. vào năm 1939, Đại chiến Thế giới thứ hai bùng nổ. Móng vuốt xâm lược của Hitler đã vươn dài ra các vùng đất châu Âu. Được tin có người muốn làm bộ phim cho biếm mình, Hitler lập tức ra lệnh, bắt treo cổ tên do Thái Ngông cuồng đó ngay. Đại sứ của Đức Quốc xã tại Mỹ đã gửi thông điệp tới Hollywood uy hiếp. Nếu kế hoạch làm phim của Joby Linh không bị cản trở, Đức Quốc xã sẽ ngăn chặn toàn bộ các bộ phim của Hollywood. Đồng thời, Rubilin cũng nhận được rất nhiều thư đe dọa, thậm chí còn bị đe dọa sự tử. Nhưng ông đã không hề sợ hãi, vẫn hài hước nói. Hãy cứ để những con chó này sủa lên. Ngày 7 tháng 9 năm 1939, kẻ Đọc tài chính thức khởi quay. Tên ban đầu của nó chỉ đơn giản có 3 chữ, kẻ Đọc tài. Việc đổi tên của bộ phim còn có cả một câu chuyện thú vị. Hôm đó, Rubilin cùng diễn viên ra ngoài quay phim, đúng vào lúc gấp rút. Đột nhiên, công ty điện ảnh Bilamon gửi cho ông một bức thư cho biết cái tên kẻ độc tài vốn là sản phẩm sở hữu trí tuệ của họ, vì họ đang có một vở kịch cũng có tên như vậy. Jubilin cảm thấy sự việc bắt đầu rắc rối, hơi có chút nản lòng, nhưng ông vẫn cử người đến gặp họ để đàm phán. Bàn đi bàn lại, đối phương kiên quyết không chịu nhượng bộ, trừ khi phải giao quyền quay kịch bản phim cho họ, nếu không họ quyết không chịu rút lui. Bác đắc dĩ Rubilin đành phải đích thân đi tìm cấp trên của họ để thương lượng. Công ty Billamon vẫn kiên quyết, cho biết Rubilin không chịu nhượng quyền quay phim, vẫn dùng cái tên kẻ độc tài, sẽ phải thanh toán phí chuyển nhượng là 25.000 đô la, nếu không họ sẽ kiện lên tòa án vì tội xâm phạm bản quyền. Mềm không được, trắng không xong, Rubilin đột nhiên nghĩ ra một cách, thêm một từ vào cụm kẻ độc tài, khiến cho kế hoạch đòi 25.000 đô la của công ty Billamon bỗng chốc tan thành mây khói. Ban đầu Rubilin định thêm từ đại, theo giải thích của ông, tiêu đề của bộ phim sẽ có thêm chữ đại trở thành kẻ đại độc tài. Đây không phải là kẻ độc tài bình thường theo kịch bản của công ty điện ảnh Bilamon. Giữa hai tiêu đề này có sự khác biệt về bản chất không thể xảy ra xâm phạm bản quyền. Ngày 15 tháng 10 năm 1940, kẻ đại độc tài chính thức được công chiếu và thành công vang dội. Vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến tranh giữa ánh sáng và bóng tối, Zuby đã dùng bộ phim này như một cống hiến cho cuộc đấu tranh chống phát xích. Trong thương lượng, người do Thái cũng thường xuyên lách luật. Trùm dầu lửa Rockefeller cũng có nhiều câu chuyện về lách lộ hỏng trong luật pháp. Sau nhiều nỗ lực, công ty dầu lửa Mefu cuối cùng đã thoát khỏi vụ kiện độc lập giả. Sau khi chính phủ liên bang thông qua luật chống trớt, rất nhiều doanh nghiệp lớn bị giải thể. Công ty dầu lửa Mefu của tập đoàn tài chính Rockefeller tuy cũng bị khởi kiện nhưng do sự nỗ lực cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.